Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3832 Thoát thai hoán cốt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ngăm đen ma khí ở bên trong Chuyện đến một tiếng gào rú Những thiên Ngoại ma đầu này thực lực mặc dù không thế nào Nhưng kiến thức lại Rất không tồi Rõ ràng liếc tựu nhận ra trước mắt không gian vòng Xoáy Đương nhiên cái này cũng cùng kinh nghiệm của bọn hắn có quan hệ. Vực ngoại thiên ma có thể tới nơi này tự nhiên cũng đều có được vượt. Qua giới xuyên thẳng qua kinh nghiệm. Cùng bình thường không gian thông đảo bất đồng muốn đem vực ngoại. Thiên ma chỗ giao diện cùng linh giới đả thông cần lực lượng làm cho. Người liếu lưới. Mà hoàn toàn hắn theo trước mắt không gian vòng xoáy ở bên trong cảm. Thấy tương tự chính là năng lượng chấn động. Nói một cách khác đối phương cũng không phải ngoài ý muốn tải linh. Giới tiểu giới diện ở giữa xuyên thẳng qua 89/ phần 10 cũng là. Đến từ cách nào đó xa xôi giao diện cường giả. Như vậy tồn tại đương nhiên không phải mình có thể trêu trọc. Mà vực ngoại thiên ma cơ hồ mỗi người vét hình dung thành chuột chạy. Qua đường cũng không đủ như vậy đối phương là địch không phải bạn khả. Năng tựu phi thường lớn hơn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, những thiên ngoại ma đầu kia đều mơ tưởng trốn bất đắc dĩ lại bị lực lượng thần bí trói buộc căn. Bạn không thể động đậy. Thợ săn biến thành con mồi, hôm nay bọn hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được. Không biết sợ hãi là cái gì. Về phần tư đồ ra tu tiên giả, biểu lộ cũng tốt không rất nhiều bọn. Hắn kiến thức không kịp vực ngoại thiên ma, nhưng cũng biết tạo thành. Như thế gì tượng tồn tại khẳng định không phải chuyện đùa. Ít nhất tuyệt không phải mình có thể chống lại. Trong nội tâm tâm thần bất định. Bất đắc dĩ hôm nay không thể đồng đẩy, mặc cho số phận đã là lập tức. Lựa chọn duy nhất. Ấm Ấm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng truyền vào lỗ tai. Không gian kia vòng xoáy trong ngân xà cuồng loạn nhảy múa cuồng bão. Pháp tắc chấn động từng đợt tiếp theo từng đợt tuôn ra mà ra bên. Trong phản phất ẩm chứa cái gì quái vật khổng lồ. Đáng sợ như vậy một màn đừng nói bình thường tu tiên giả là đảm. Lượng lớn nhất thiên ma cũng không phải sắc mặt trắng bệt không thể. Cứ như vậy, dì tưởng lại trọn vẹn rằng co thời gian một chén trà công, phu đột nhiên đùng đùng âm thanh đại tố, lại theo cái kia vòng xoáy ở bên. Trong, phúng ra một hắc sắc lôi Châu Nói là lôi Châu là vì thượng diện bao vây lấy đủ mọi màu sắc hồ quang, điện, lôi điện chi lực bắn ra bốn phía. Linh áp chi huy càng làm cho người. Liếu lưới. Sau đó lôi Châu tách ra, từ bên trong vậy mà đi ra một dung mạo bình. Thường người trẻ tuổi đến. Toàn thân mảy may khí tức dấu diêm Từ đầu đến chân một tia pháp lực. Chấn động cũng không, liếc nhìn lại tự phản phất chỉ là một mình. Thường phàm nhân tựa như. Phàm là người thì như thế nào hỏi chỗ này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua bất luận vực ngoại thiên ma. Hay vẫn. Là tư đổ ra tu tiên giả trên mặt biểu lộ đều càng thêm khó coi rồi. Thô, rốt cuộc ly khai cái kia không gian thần bí rồi. Lâm Hiên quay quay đầu lại đánh giá cảnh sắc chung quanh. Thanh Sơn lục thủy, linh khí sung túc, hẳn là linh giới đúng vậy. Cũng không biết là ở cái đó một cái tiểu giao diện rồi. Bất quá không có sao. Chỉ cần trở lại linh giới... Dùng chính mình thực lực hôm nay. Tại tất, cả tiểu giới diện ở giữa xuyên thẳng qua căn bản chính là dễ dàng. Không hề áp lực. Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy trước người lưỡng xóm tu tiên giả. Bất quá như vậy tồn tại với hắn mà nói. Tự cùng con sâu cái kiến kém. Phản phất cho nên trong lúc nhất thời cũng không có để ý cái gì. Ngược lại là những năm này kinh nghiệm tại trong lòng chậm rãi chảy. Xui không thôi. Theo đuổi giết bảo xà đến ngoài ý muốn cùng hỗn đồn gặp nhau, diệt. Sát đối phương về sau ở đằng kia vượt gì hàn đàm chi địa khổ tu không. Thôi tìm hiểu lĩnh vực. Trong lúc này hung hiểm không cần để. Khúc chít ly kỳ càng là vạn năm khó gặp. Lâm Hiên hôm nay ngắm lại trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ địa. Phương, cũng may sở hữu gian nan khốn khổ, hôm nay cũng đã đã trở thành đi. Qua tuy nhiên phí đi một tí khó khăn chắc trở, nhưng mình rốt cuộc. Tìm hiểu lĩnh vực. Xưa đâu bằng nay. Cụ thể thần thông mặc dù không có thử qua, nhưng Lâm Hiên mình cảm. Giác nhưng lại thoát thai hoán cốt. Nếu bây giờ đối với bên trên bảo xa là không người tương trợ cũng có thể nhẹ nhóm đem nàng này đánh bại. Lời này nghe rất có khoa trương chỗ nhưng Lâm Hiên tự hỏi cũng không có nói ngoa quá lời cái gì. Thực lực của hắn vốn là liền còn hơn cùng giai tu tiên giả hôm nay. xong Anh một đan đồng thời tấn cấp hơn nữa tìm hiểu lĩnh vực bình. Thường tồn tại tự nhiên không để vào mắt. Đừng nói bình thường lĩnh vực cường giả là tán tiên yêu vương chân. Ma thủy tổ, Lâm Hiên cũng có chiến thắng nắm chắc. Duy nhất ngoại lệ tựu là Lý Vũ Đồng cùng băng phách. Vị kia linh giới đệ nhất cường giả Lâm Hiên khắc sâu ấn tượng. Băng phách cho người cảm giác cũng luôn luôn là rất thần bí. Hai người bản tôn đồng thủ tình huống Lâm Hiên chưa từng thấy qua cho. Nên mạnh bao nhiêu thật sự không tốt dự đoán trừ cắt nàng hai cái. Những thứ khác tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ. Lời nói không. Khách khí ngôn ngữ. Lâm Hiên hiện tại đắt là không để tải mắt trong. Sở dĩ nói như vậy. Cũng không phải tự cao tự đại nguyên nhân. Mà là. Trong lòng đối với thực lực của mình. Làm một cách nguyên vẹn ước. Định. Sau đó Lâm Hiên quay đầu lại. Một lần nữa đánh giá cảnh sắc chung Quanh Vừa rồi bất quá kinh hồng thoáng nhìn mà thôi Hiện tại mới thật sự là cân nhắc người ở chỗ nào Linh giới điểm này tự nhiên là không có lo lắng Rất nhanh Lâm Hiên chú ý lực tựu tập trung ở phía trước ma vân lên Vực ngoại thiên ma Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Vừa rồi theo giao diện thông đảo lúc đi ra Hắn cũng chú ý tới ma khí Nhưng lại nghĩ lầm chỉ là bình thường cổ ma mà thôi Cho nên cũng không có quá để ý Hôm nay xem ra Nhưng lại cho mình một cây sâu sắc kinh hỷ Vực ngoại thiên ma Mọi người đều biết Những thiên ngoại ma đầu này chính là tu sĩ công Địch đồng thời cũng là sẽ rất ít Tại tam giới trong suốt hiện địa Phương Chớ nói chi là Số lượng nhiều như vậy Bất quá ánh mắt đảo qua Lâm Hiên lại phát hiện những thiên ngoại ma Đầu này thực lực cũng không thế nào Cùng mình đã từng tiếp xúc qua so sánh với quả thực không phải một Cái mặt địa phương Con sâu cái kiến Nhưng bọn hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này Cũng làm cho Lâm Hiên rất Cảm thấy hứng thú Bị lâm hiên lành lạnh ánh mắt đảo qua những vực ngoài thiên ma kia Cảm giác trong nội tâm phát khổ bọn hắn cũng không phải ngu ngốc Rất rõ ràng có thể cảm giác được cái này trong ánh mắt ẩn chứa địch ý Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp đúng tại lúc này chói Buộc chặt bọn hắn cái kia cổ lực lượng thần bí đột nhiên dường dì biến Mất mất Không đồng đậy được nữa không được Những thiên ngoại ma đầu kia đại hỷ Cơ hội tốt như vậy Cái đó sẽ buông tha cho Lập tức ma vân hóa thành Vài luồng hướng phía phương Hướng bất đồng kích xạ Những ma đầu này hay Vẫn là rất có ý nghĩ Biết rõ sắt tay nhau đào Tẩu kết quả sẽ chỉ là Toàn quân bị diệt cùng hắn Bị đối phương một mẻ Hốt gọn không bằng đánh Cuộc một keo vận khí như thế nào Tách ra đi có lẽ có số rất ít vận khí tốt người có thể đào thoát. Nhưng mà lâm hiên trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh ngu xuẩn tại. Lâm mố trước mặt cũng muốn đào thoát, coi như là thiên ngoại ma quân. Cùng các ngươi đổi chỗ mà xử, cũng chỉ có ngoan ngoãn thần phục chính. Là mấy cái tiểu ma đầu cũng dám tại lâm mố trước mặt khoai khoang quả. Thực không biết sống chết. Lời còn chưa giúp. Lâm hiên tay run lên, một đảo vòng bảo vệ màu xanh. Lá bay vút mà ra, rồi lại tản mát ra, dung nhập hư không không thấy. Sau một khắc, những tứ tán kia mà trốn thiên ma hóa anh đại pháp giáp. Sĩ cảm giác thân thể siết chặt, không khí vậy mà trở nên như là kim. Cương bình thường, nhưng bọn hắn không cách nào nhúc nhích, không chỉ có như thế.